Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tàn ông mà 90 tuổi, chân đi còn không vững, mà thấy gái còn chảy gắn nước dãi ra huống chi là độ tuổi hồi xuân như anh em chúng ta. Bác Bảy bác cứ thống nhất đi, rồi ra kế hoạch cho anh em triển khai. Càng sớm càng tốt, khỏi phải lằng nhằng tốn thời gian. Đến lúc này, Lão Bảy mới có cơ hội để thực hiện làm một người đứng đầu. Lão đằng hắng vài tiếng, rồi đứng thẳng lên và trịnh trọng thông báo. Xin cảm ơn các bác, vậy thì tôi thay mặt hội, tôi nói như thế này. Đây là một nhu cầu thiết yếu của anh em trong hội chúng ta, và nó mang cái tầm cỡ bình thường. cơ mà ở đây thì chắc chắn là không có món đó. Vì vậy mà ngay ngày mai, nếu các bác đồng ý, tôi sẽ xin đặt xe, rồi ta sẽ lên thẳng thị trấn và ta tìm địa điểm vui chơi. Cũng chỉ có khó khăn lần này mà thôi, còn từ lần sau quen mối rồi, thì nó là đơn giản. Các bác cảm thấy như thế nào ạ? Tiếng vỗ tay đã rội lên ầm ầm như thay cho lời tán đồng cái ý kiến của hội trưởng vậy. Tối ngày hôm đó, mấy lão ăn uống phè phỡn xong và bàn kế hoạch đầy đủ và đã lăn quay ngủ ngay tại chiếu nhậu. Chẳng ai trở về nhà vì bây giờ lão nào cũng đang sốt ruột cho cái chuyến đi ngày mai lên thị trấn để mua vui. Mà có lẽ các lão đang nóng lòng thực sự. Sáng sớm khi mặt đất còn mới tờ mờ, là tất cả đã lục tục kéo nhau dậy. Có lão còn vì trời chưa sáng rõ, không có thấy đường mà còn đạp chúng cả đống chén bát tối ngày hôm qua va vào nhau, nghe loảng xoảng. Lão Đặng lần mò lại phía công tắc mở đèn lên, rồi tiện tay bê luôn mâm bát chén ra phía sau nhà. Mấy phút sau thì đã tê tiểu đông đủ các hội viên trên chiếc bàn uống nước, vẫn là hội trường 7 nhập đề trước. Hôm qua chúng ta đã bàn bạc những gì, các bác có còn nhớ không ạ? Cả hội đồng thanh. Có, có nhớ chứ. Lão Bảy quyết định. Thôi, nếu đã quyết định như thế, thì để tôi gọi điện đặt xe, rồi chúng ta cùng nhau đi nhé. Chúng ta đã thống nhất là bây giờ xuất phát và sẽ rời thị trấn trước 4 giờ chiều. Theo tôi, như thế thì là hợp lý. Không ai có ý kiến gì khác, Lão Bảy móc trong túi ra cái máy cục gạch. Rồi bấm gọi cho số máy của một tay lái xe ô tô thuê ở cùng làng với lão. Độ nửa phút sau thì lão cúp máy và quay lại bàn nhìn mọi người rồi nói. Xong rồi, chúng ta sẽ đi luôn nhé. Xe khoảng tầm 5-7 phút nữa là tới nơi. Cả đám kéo nhau ra phía đầu ngõ đứng đợi. Và quả nhiên, một khoảng ngắn sau thì một chiếc xe 16 chỗ ngồi đã chạy đến và các lão hứng khởi trèo lên xe. Trong cái tâm trạng hừng hực khí thế. Bon bon trên con đường làng chừng 15 phút thì lên đến đầu thị trấn. Chạy một khoảng ngắn nữa thì đến địa điểm vui chơi mà chính xác là gã lái xe đã chỉ điểm cho mấy lão. Vì gã ta nói ở nơi này gã đã nhiều lần chở các ông lên đây để giải trí. Và chính gã ta cũng đã từng vào đây mua vui rồi nên biết rất rõ. Mấy lão háo hức đến độ, dành nhau xuống cho nhanh. Còn lão vì chen không có được, nên đã ngã lăn cả ra đất. Lão bảy nói mấy lần mà không được. Cũng phải thôi. Vào đến chốn này rồi, thì còn trưởng với phó cái gì nữa. Như nhau cả mà thôi. Rồi cái ngày hưởng lạc ngày hôm đó, cả thầy hơn mười lão sau khi bước ra khỏi cung đường thăng hoa. Ai nấy thì mặt mày đã nhợt nhạt đi, chân bước không vững. Nhưng trong lòng thì sự ham muốn vẫn trỗi dậy. Có lẽ tất cả đã xa phụ nữ lâu quá rồi. Hôm nay lâu ngày mới được động chạm đến hơi gái, mà lại còn trẻ đẹp nữa chứ. Nên các lão đã bùng lửa hết mức có thể. Hằng nhất vẫn là lão bảy. Lão trong vòng chưa đầy ba tiếng đồng hồ, mà lão đã làm đến bốn hiệp. Khi hiệp cuối cùng kết thúc, tim lão đã đập loạn nhịp, mắt hoa đi. Hơi thở thì gấp gáp như con bò vừa kéo một xe hàng nặng trịch lên trên một cái dốc cao. Lúc ra xe, ai cũng đã rã rời cả, nhưng nói chung là cực kỳ hoan hỷ. Đến gần chiều thì xe trở về lại nhà của Lão Đặng. Tất cả lại vào họp bàn, nhưng xuyên suốt buổi họp từ chiều đến chập tối hôm đó, mấy lão chỉ xoay quanh vấn đề về lịch trình đi nhà thổ lần kế tiếp là khi nào. Hoặc sắp tới đây có nên đổi địa điểm hay không hoàn toàn không có lão nào nhắc đến thơ phú gì cả nữa canh tàn cuộc vui ai nấy cũng đã về nhà nấy lão bảy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.